Bỗng tiếng trong kiểu cườii thét lên à con ma cờ bạc này người lời nói quanh sẽ không bảo thách mà vượng đánh cuộc cho xong nhà ngơi muốn c cản ta phá cuộc nhân duyên cứu giả chủ người tìm tàii cờ bạc thách mà vương nếu ta không đánh thì sao thì không có cách gì hơn phải phủ phục tôn đổ bác thần nếu khổ tồn đánh chiến tài đôi Không tay đôi thì hô đàn chó cắn. Nhưng mộ tình tay sắc là tay hào hùng lịch sự. Dầu giết người như ngué. Hỏi vợ như ma vẫn không phải vườn hẹn nhát. Có lấy vợ về nó cũng chửi cho đến xấu mặt. xóc đĩa nha. Im mấy khắc có tiếng vọng vào nghiêm đanh đầy ngạo khí. Tưởng chỉ có người là cờ bạc thôi chứ. Mà vườn sắc tài linh trăm thứ. Há lại sợ thua sao? Tối nay không phải động chiến, mà Vương không cần xua quần thú, gái châu Bảo Hà sửa soạn y còn lên kiệu. Đồ Bắc Thần sóc đi, đàn đĩa người nghe vui tai lắm. Đồ Bắc Thần nhe răng cười mà bảo mọi người, thấy chưa, tây sắc còn mê đàn mỗ, các người anh em lại định phá sổng chăng? Bèn sóc rèn luôn ba hồi, mọi người anh nấy còn nơm nớp ngồi lén rọm ra, vừa sóc hết hồi thứ ba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 Cái cửa không còn mấy tay đủ bình tĩnh chơi nữa, ai nấy moi tiền ném bừa xuống chiếu, lén ròm trộm ra kiệu. Đồ Bắc Thần chìa tay, mời Ma Vương đặt tiếng này bán chán hay lẻ. Lư lư, con quỷ mắt đỏ phát âm, Ma Vương chỉ chơi ba tiếng nhưng không đặt tiếng này, Đồ Bắc Thần vội cười lớn, bất quá tham hay lắm, bắt mở hai canh bạc thật gầy gò, Đồ Bắc Thần bán liền 10 tiếng. Toàn con bạc khát đặt, Tây Sắc mà vườn vẫn lặng thinh, cái đã vừa hàng bạc xòe, giấy bạc ngót dở sau, Tây Sắc mới đặt một tiếng mở ra, ý thua, ỉ thét chìm. Đưa tạt làm cái, đồ bạc thần cầm cả bộ đồ nghề quang ra cửa sổ trống, Tây Sắc chỉ hô có một cái, thì cái bát đã dính nhử nhựa, ỉ làm một cái, làng hết cả hồn, vẫn phải bấm bụng làm gan mà đánh. Những kẻ ngồi gần cửa sổ cứ nhích mãi, ép người trong như bó giò muốn ngạt cả thở. Tẩy sắc cũng vơ hẳn mớ bạc, bán cả chục tiếng. Đồ bác thần vẫn lắc, chừng một tiếng, đồ bác thần lại thua. Thấy đồ bác thần thua, ai cũng đã, chỉ có đồ bác thần và một kẻ nữa biết, chính là tẩy sắc, vì không ai bịp, nhưng tẩy sắc đồ bác thần chẳng rõ vô tình hay hữu ý khi sóc truyền thêm điện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 Đội bác thần vuốt râu cười ha hạ, canh bạc đó, tớ thắng mà vườn sắc rất khó khăn, nhưng cũng là canh bạc khoái hạng nhất, còn khoái hơn cả canh thắng đồng âm bản nãy, lại vơ tiền cả làng, tớ đã tưởng thêm, đêm đó còn cuộc tử chiến cơ chứ? Võ Minh Thần nghe đầu đuôi câu chuyện tây sắc lòng mừng khắp khởi hỏi liền, lão tiền sinh có biết xào huyệt của y ở phương nào? Uống điền hai ba chén trà, đồ bác thần vút riêng chậm rãi mà nói. Sau đó một năm, y có sai thuộc hạ đèm cáng tới trước ta lên cao bằng đánh một canh nữa cho y gỡ. Nhưng vừa lên tới biên, bỗng lại có tin báo vì y có chuyện bất thường. Ta có dùng thuật riêng hỏi tên khiêng cáng được biết. Tây sắc có nhiều động phủ và động chính ở miệt tây bắc vùng Thượng Lưu Bắc Giang thuộc miền cực bắc Lai Châu.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 Chú mày có người nhà bị con tinh sói hại chăng? Thở dài, vọ ướt nước mắt ngậm ngủi. Chẳng dám giấu lão tiên sinh, 17 năm xưa mẹ mỗ bị con tinh chúa hồng cầu quầy ép xuyên không được rồi hấp sát bà khi kẻ này mới hơn 2 tuổi. Không biết họ có nguồn gốc thần thế như thế nào? Cả di tích chỉ còn xót lại cái vòng điểm huyết này và mảnh dây chuyền bẻ đôi. Đồ bác thần dòm chàng trai bỗng trật khăn gãi đầu mà kêu. Ôi chao, thê thảm và bất hạnh, vậy mà thằng già này định lột cái vòng di vật của chú mày, vô lương hết sức, may thằng này lại thua. Thầy trò võ thấy lão vợ đầu bất tài, xem vẻ hối, lòng cảm động bèn lễ phép cảm ơn, xin cáo biệt. Đầu bác thần lại hỏi: "Còn bá diện y có liên can gì?"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 bằng qua lối vượt lên tận cửa rừng vẫn còn nghe tiếng cười của lão Đồ Bắc thần vừa được canh bạc to nhất Á Đông hai thầy trò nhìn lại chẳng còn thấy ánh đèn sóng bạc cùng đám kỳ quái đâu nữa bên tai chợt nghe tiếng nói của ông già lạ truyền âm như rót vào tai Này vừa xỉ phé trùm sóc đĩa, tớ bảo thật, chú mày thắng canh bạc to nhất Đông Dương, được cái vòng cản khôn quý giá, nhưng cũng như đeo cái vạ vào người đó. Hiện có nhiều đứa đang sụp tìm vòng, tay sắc cũng sụp, chú mày đang bệnh, đeo lù đù ở cổ tay, cái lối như đó nguy hiểm đấy. Tớ khuyên nên giấu kỹ, hóa trang luôn mới có cờ nền việc Võ Minh Thần vội cất tiếng cảm ơn, bảo với quản kinh.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 Hai ông không phải dân vùng này, hai ông phương xa tới sao?" Già cụ nói đúng, cậu chủ tôi là người kinh tận dưới suối kia lên rừng mặc quần áo chạm cho tiện, chúng tôi có việc cần tới Thanh Âm, cụ làm ơn trợ giúp." Lão thổ mặt tỏ vẻ thành kính.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 quỷ mắt đỏ, có đàn quỷ mắt đỏ phía đường trước, chớ đi nữa, lộn lại mau, xải cứu đấy. Lời chưa dứt, người ngựa đã chạy ào như đàn vịt quả dúi, quan kinh lại dục, cậu hai ta nên tránh mau, nhưng võ minh thần máu đã sôi dục cừu hận, vùng nói lớn, giống xải lang tàn hại sinh linh, gặp phải giết hết toàn quỷ dữ, sao ta lại phải tránh? Quan kinh lo ngại, nhưng cậu hai đang bị bệnh mà, bệnh cũng chữa đến nỗi chết được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 Hai ngựa phỉ nước đại thoát cái đã quà hài còn thùng trừng chi chiều quạn quẽ nắng tàn ngọn núi gà trừng éo óc buồn tinh hai người gò cương ngh ngóng bất thần chìm chóc bài tán đoạn từ đâu hẻm núi hài bà còn này con đuông chạy như xé gió về kinh hoàng như sợ cọp rồi bên kia hẻm núi bỗng có tiếng chó sói chu nhọn hót âm gai sắc bốc vãi qua đỉnh núi tường thấu trời mây như rồi cào mảng tai của kẻ gan muốn ớn xưởng sống. Võ Minh Thần quản kinh nhảy xuống đất rút đoạt cây dũng đeo theo hành lý, màng kiên thả ngựa chạy lộn lại, hai thầy trò tiến vào hẻm. Hẻm này rộng chừng vài thước rườn đá, nhấp nhô đường mòn chạy giữa chỉ sâu chục bộ, mở ra một cánh rừng khá phong quang, tùng bách xanh um hoa tươi tốt.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 Rồi một đàn, hai ba bảy sói từ cuối rừng phía trước chạy ào tới như những luồng gió động, hình thủ to lớn nhấp nhô, lồng lá xồm xoàm, đen vàng lố nhố, những con mắt đỏ khẽ dập dần theo nhịp chạy. Chúng đúng là giống hồng cầu quậy hùng tợ nhất. Đàn sai cứu lao thẳng tới hẻm núi, dịch thấy bóng hai người đứng đầu hẻm bảy đi trước tru học lên chạy tóe ngang, nhanh nhanh múa vuốt, Võ Minh Thần tưởng lại cảnh mẹ bị chó sói vây bắt hại, máu thị sôi lên. Sai lang quỷ mắt đỏ, tao tàn hết giống loài của chúng mày, tiếng quát vang động rừng chiều, hay họng súng thi nhau nhả đạn tằng tặc, giải cứu lộn nhào, ngã vật, vỡ đầu lòi ruột, cả đàn tru trống kéo ảo tới bất chấp súng nổ như điên, vó kình đứng dạng chân bắn lên hội, quỷ đỏ mắt quả hung tợn gớm ghê, cứ lớp rục lớp sau lại xông lên tha luôn động loại, ngậm táp gầm gừ tới, nhanh đến nỗi khạc đạn liên biên vẫn không cản kịp. Thoáng cái, đàn sai cứu độc đã ào lại chỉ còn cách vài sải tay, mặc dầu đã bị hạ mấy chục con, trong đàn đạt bay xoáy trồm, hai người chợt thấy bảy sau cùng trù lên nhất loạt.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 mãi lúc đó hai tẩy trò Võ Minh thần mới hiểu rõ sức ghê gớm tàn hại của Hồng cầu quẩy vì mới chỉ có b đầu non trăm con đã ảo tới Tuy bì hạ vài chục con nhưng người hạ thêm được một loạt 5 bả con đầu nữa thì lớp sau đã trộm lên tạchch một tiếng hết đạn chưa kịp thay còn kinh đôi tay của Võ Mạ hồ rút lên sườn núi mau thôi lời chưa dứt Giọt sỏi đá trộm tới lỗ nhố, Võ Minh thần quản kinh quật mạnh ra một đòn phản phong, cả lũ sói bắn huịch lại, dãy rựa trụ lớn, cả hai thừa thế nhảy vọt lên gành núi, mỗi người một bên, bảy sói kéo tới chân gành tru lên trồm, nhe nanh múa vuốt, hận cừu sôi sục, chẳng trai quên cả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 Võ Minh Thần vừa ra tới, chĩa súng bắn vòng quanh, nhưng đàn rất hung hăng, không biết sợ là gì, cứ tiếp tục ào tới mà vồ bắn không kịp, lại thương hai con vật chàng hét lớn. Làng sói hung tàn, không được bắt ngựa của tao, lời dứt chàng dắt luôn dù nhảy veo xuống đất, trông tặng tới cứu hai con ngựa. Quảng kinh Thất Kinh cũng theo đường mòn dọc giữa hẻm lao ra.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 Chàng trái hét lên nhảy xả vào đàn sói. Bùng bùng, đàn sói bật tung tán. Từ trong bảy thú dữ, bắn văng ra hai cây yên nhảm nhở. Cùng hai cái đầu lâu ngựa bị gặm trơ xương, không khác cái đầu cái trắng. Còn thân xác to lớn của hai con vật đã chui vào bụng của sói không sót một cái lông Nhưng trong cơn mộng hoảng, quản kinh cũng bị một đàn ngăn ngay phía trước. Và trong bốn bể, thấy cho sói kéo ra hàng đàn, thất kinh gọi lớn.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 Bọn mì lớn mặt dám đánh giết bầy quỷ mắt đỏ của chúa. Tò gàn, to gan cho mi vào bụng quỷ. Quàn Quỳnh ngó quanh, chẳng thấy bóng ai. Võ Minh Thần cũng dòm quanh, chật nhận ra đàn sói đã bao quanh hẻm núi. Chàng trải hết lớn. Tình chó sói, có giỏi trường mặt ra, tạp phành thầy xả thịt, cả nòi giống mi chưa trả thù Tẩy sắc mà vườn, mi đâu sao không ra mặt. Loài lang sói, khốn kiếp.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 Hết cực kỳ ủ ất. Mẫu thần, mẫu thân trời, con kiệt lực rồi, kinh đâu? Chú, chú chẳng trai đổ rụi xuống, khiến úp chốc mình. Trong cơn tuyệt vọng còn thoáng thấy bóng xài cứu, lông lá sồm sồm, vô soảng xuống khiên. Bóng của con hồng cầu quầy lù lù khắc vào nền lá úa hoàng hôn. Chẳng thấy quản kinh đâu nữa. Rồi toàn thân rúng động, mắt khép lại. Tràng trai còn thoang người rõ mùi hôi hám phả thấp vào mũi, theo hơi thở họng của bảy quỷ mắt đỏ vào xuống mặt, nanh nhọn hoắt chạm vào da thịt lẩm chậm lẩm chậm, rồi ngất xỉu đi không còn biết gì nữa.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 Chàng trai bước xuống giường, bỗng giật mình, thấy tít xa xa ở cuối phòng có một đàn, nằm sáu con sải cứu, nằm ngồi lố nhố, mắt hào háu giỏm bào. Trời ơi, thôi đúng rồi, bị sói ăn thịt, hồn thành con trành rồi. Đang đứng bên giường, kinh hoàng, dương mắt nhìn bảy sói, bỗng nghe tiếng ken két mở cửa, rồi một bóng nữ nhân xịt bước vào. Tay bừng khay nước chi đó, khói nghỉ ngút, rồi lại hai ba bóng nữa,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 Vết thương của công tử đã đỡ hẳn rồi chứ Không có lãn ông tái thế trị Chắc quỳ rồi Công tử cho tiếp coi nào Võ ngỡ ngác lùi nữa chỗ nàng thấy thế phát cười khanh khách Đưa tay búp măng cởi phăng mảnh lụa vàng Che ngang mặt Khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện ra Chúa nàng mỉm cười nhìn khách Võ giật mình mấy khắc Và bật kêu sừng sốt Trời, trời, cô nương bị nạn con quỷ đỏ Trên viên thủy trùng khánh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 Nàng nữ chúa mời chàng ngồi, đoạn vui vẻ kể lại đầu đuôi. Mới hay bữa đó có một đàn hầm cầu quẩy từ đất tàu tràn sang nam. Nàng cùng cha, vị chúa rừng Piaya nghe chúng vào, bèn đem chó đồng đi sành đuổi. Vừa qua tới thung lũng thì nghe súng nổ, hai cho con vị chúa tể tướng kéo nào, vội xua thú bao vây. Nàng nữ chúa đi phía hữu. Vừa tới đầu hẻm đã nghe tiếng quen quen Vội sông lại Vừa kịp nhận ra võ minh thần Bỗng ngã gục Xói bù lại Nàng vội hú hiệu lệnh truyền thú giữ dừng lại Chất may là bầy sói đã thu phục từ trước Nếu là bầy mới chắc là nguy to rồi Nàng bèn lay gọi Không động đậy Vạch áo xem mới hay võ bị quái thương sừng mọng Cả kinh lật đật gọi quân gia tỷ nữ võng về Cha nàng chúa tể Piaja vốn là tay thượng võ ẩn danh, chẩn đoán đòn âm, bèn hoạp các xói đại chữa trị nhưng vô ích. Trị lối điện công cũng không khỏi, ai nấy đều tuyệt vọng. Mày sao có ngày tới vị thánh lão y, lạn ông tái thế, miệt si công linh, nàng điền đi thỉnh về. Nào dè sau khi xem mạch, xét thương, thánh y thở dài bó tay, hoảng hốt mà bảo.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 Chẳng khác giấc chiêm bao, thật chẳng biết đấy chi đền đáp ẩn đầy đức trọng của lệnh tôn cùng cô nương. Cô gái Pi tránh sàng bên thỏa thẻ. Tiên sinh chưa nói nặng lời, lòng thiếp không an, ngày nào trên biên thủy trùng khánh, nếu chẳng được tiên sinh ra tay giải cứu. Chắc thần của thiếp đã làm mội cho ác quỷ, còn đâu trên đời này nữa. Ẩn đó ngàn đời ghi tạc, dẫu phải lấy thân báo đáp cũng chẳng tự nan Huống hồ chi chuyện nhỏ mời thầy trị bệnh Thiếp đâu ngờ có ngày gặp lại tiên sinh Dám xin tiên sinh cứ bình tâm Tĩnh dưỡng trong mạnh hẳn Chớ nghĩ nhiều cho hao tổn tâm thần Mà chẳng hay tiên sinh đi đâu Mà lại gặp sải cứu giữa rừng như vậy Võ Minh Thần tử tốn Giọng đượm buồn Ngủ mỗ xuôi ngược tìm thù Chẳng may thọ thương giao long tinh hồ ba bể Nghe người mách bảo tính lên biên Kiếm bậc thánh y sinh công linh Không ngờ giữa rừng gặp sói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 chiếc mạn phép lấy gói xương da mạc thú ra thôi, còn tất cả đầu vẫn nguyên đó, tiên sinh có cần để tiếp lại đem vào. Nói đoạn công chở vọ đáp, nàng quay bảo cô gái hầu lớn tuổi, cô này đi ra, thoát cái đã đem vào, Mộ Vinh Thần ngó qua yên lòng, biết chưa ai lục tới gói di của mẹ để tận đáy giỏ bèn hỏi, chẳng hay người đồng hành của ngu mộ còn sống hay đã chết. À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 cử động sớm rất có hại. Võ Minh Thần đánh nghe theo, nàng nỡ chúa trò chuyện thăm hỏi giây lát rồi cũng cáo từ trở gót. Chàng trai nằm lại nơi thạch động thêm 2 ngày đêm, từ đó tuyệt không thấy bóng con hồng cẩu quẩy nào ngoài cửa nữa. Gọi là ngày đêm là nhờ có chiếc đồng hồ trên vách.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 Đứng cửa động có thể nhìn bao quát cả một vùng sơn đâm cẩm tú, thung lũng trùng trùng, nhà thổ dân nằm sát, mấy cánh thung đổi bát ngát. Trên khu động phủ này tọa lạc khắp mấy dãy đá quanh co, liên hoàn tuyệt đẹp, mấy trắng bay ngang coi không khác động tiên thưởng vẽ trong tranh tàu thủy mặc. Nàng nữ hậu cùng với nữ chúa, dắt võ đi trên một lối đá quanh co uốn khúc, chạy lượn trên sườn núi, qua một vùng đầy động đá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 Đến nhà nước Đông Dương cũng theo lệ đó, dân biên thủy, bắt tuận lương dân đạo tặc, quái nhân thổ phỉ, nghe danh chúa tể Piaja, chúa tể hồng cầu quẩy, chúa nàng, bà nàng Piaja, ai cũng phải nể dở không mấy kẻ dám tự tiện xâm phạm đến miền tiểu giang sơn trường biệt đẩy giải cứu hùm bèo này. Cũng vì vậy mà nàng nữ chúa mới dẫn gái hậu đi săn ngoài cõi, không phòng bị, nên suýt chết về tay quỷ một mắt.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 Cốc quần thảm thê khiến cô gái trừng xanh thấy nao lòng nàng hết dạ săn xócc an ổi lại chỉ trò từng ngọn núi cánh hoa thấy động nói cho võ biết chàng m mãi nghe tiếng oan Thọ thẻ ngắm cảnh Sơn Kỳ Thủy Tú lòng nhẹ nhõm lâng lâng tự mình đang lạc bước thiên thai đi giữa b 7 nữ cảm giác càng đậm khi chợt nghe tiếngạ khao là thánh thoát đến nơi rồi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 lẫn với những con chó săn to lớn đủ dòng giống béc dê, giống chó lai sói cực kỳ tình khôn. Khi thấy bóng bạc khao đan cùng đàn gái hầu đưa võ minh thần tới, các con sơn cầu chạy ra sổng sọc, đông đàn hít chân vẫy đuôi, kêu hì hí, có con đeo cả nhạc đồng trừng chạy ra cùng với những con đầu đàn và trưởng toán.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 Đứng dưới Tây Mộ 17 Phượng Hoàng Đàm Tẩu trên núi, mấy cùng ra tướng đeo đên kiếm ở Phượng Hoàng mới khám phá ra tòa thạch động kia, điều lạ là tòa thạch động đã có bàn tay người sửa sang đẽo gọt rất khéo. Tổ phụ Thiếp tìm thấy di tích trên vách, thấy nhiều hàng chữ khắc, không phải Hán tự mà là loại chữ tượng hình. hình, như là từ mãi thời hùng vương, đây là nơi tu luyện của một bậc đạo sĩ thì phải.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 Thạch thất còn phản phất nét cổ kính kinh kỳ với những bức khoảnh vi câu đối, thống chóe, đổ bát bửu. Qua mấy dàn động liền, Cao Lan dẫn cách sang phía tả, vượt lên hai chục bực đá nữa, đến khu động trên rất tĩnh mịch và ấm cúng, vào thẳng một gian phòng trang nghiêm bài biện trang hoàng theo đối tư phòng tư thất của các nhà quan Nam Triều, pha thủ trưởng miền núi. Với những tủ kính sập gụ, bàn ghế căng lót ra hồ cùng tên súng ống giáo mát treo đầy vách, Mới tới cửa, đưa tay vén rèm đã nghe trong có tiếng vọng ra. Khâu Lan đó ư, cứ đưa công tử vào đây. Tráng trai theo nàng nhẹ gót bước vào, đã thấy quản kinh chờ sẵn phía trong, trên sập vị chúa tể Pi ngồi giơ tay vẫy, thoát trông tráng trai họ Võ tưởng mình bước vào tư thất một vị quan nam triều đương thời, gặp một viên tuần phủ thượng thư mới giấy xuôi, vì người ngồi trên sập gỗ chân quỷ chạc hơn 50.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 không phải dự ý, chật chúa Pi bảo võ cho coi lại vết thương, bảo tại công tử đã vận sức quá khi bị thọ thương, nay cần tĩnh dưỡng cho chân khí hoàn nguyên đá. Cả hai cha con Cao Lan cùng quản kinh đều có vẻ mừng rỡ khi chính thấy người khỏi bệnh hiểm nghèo. Lão chúa Pi vốt chòm râu hoa trầm cười khà, bỗng hơi nhíu chân mày, năm năm ngó võ, phải vết thương do lão chúa hổ ba bể gây nên chăng. Chúa quản đây có trò đảo biết. Võ chợt gật đầu. Vâng đúng thế. Nhát đầu nó thả búa chém thủng mấy lần giáp nên nhát vốt kình rau mới vào giả thịt. Nếu không thì có giáp chắc là nguy mạng rồi. Chúa Piazza nghe võ nói rứt cầm chén trà trầm ngâm uống cạn chợt đảo bảo. Có lẽ vì bận nên công tử chưa xem đại kỹ càng đó thôi. Nếu không trúng vết búa chém vốt con tinh đó cũng có thể xuyên qua áo giáp vào tới giả thịt được.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 còn nguyên hai ba vết rồi qua cả lần thép dày. Tuy vẫn còn nhiều điều dùi ngay vào chỗ mép thép bị búa chém phải.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 là dấu chi đây sao coi như dấu ácít Võ mình thần quản kinh nghe hỏi rực nhớ đến vụ ngộ bá Â vội lễ phép trọ bảo nhưng dấu lỗ vành khiên cùng bàn tay này không phải của giào lòng chúa mà của đông Â để lại chẳng hiểu ma quân á diện dùng thuật nào bắn nước cường toan thị Uy không biết có phải là cường toan công trăng chúa Pi Azar gật đầu à nhẹ lên một tiếng lão bỗ có nghe đồng âm mà quần cong gón cường toan bạch cốt có thể làm địch thủ nát ra thịt trong phút chốc Đó là một thủ thuật quỷ xảo Hay là một đòn công mà pháp Lão mỗ chưa gặp y Nên chưa khám phá ra Còn điều hơi lạ là trào kình giao long Cũng nằm thùng được giáp thép như cường toan Xem ra còn lợi hại hơn nữa Công tử là con nhà võ Còn lạ gì Xưa nay trào chỉ kẻ nào đánh ra Rồi thùng được xương người Hoặc loài thân mộc Đã là tay đợi hại phi thường rồi Đây lại thùng cả sắt thép Xưa nay chưa từng có Nói về sức mạnh Tên, đạn, súng, tay còn chưa thủng được khiên giáp này. Sức người sao có thể chém búa mà thụng, đánh trào mà thụng được. Nếu không phải là ma thuật, yêu pháp, đây có lẽ thuộc một pháp môn bí thuật thất truyện nào đó. Võ Minh Thần ngồi nhìn dấu trên khiên giáp, chợt hỏi. Hai thứ đòn này có liên quan không? Tiên bối là bậc tưởng thượng, chắc đã biết nhiều về các nhân vật hiện nay. vuốt rầu chúa Piazat trầm ngâm.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 chữa tán mạn ngay, vì cơ thể người ta do ngũ hành sinh hóa, trong người con nhiều kim loại, nhưng chúng nhu lưu hóa thổ, tán phát đi khắp người, đan thấm vào độc khí phải chu lưu khắp nơi, hủy diệt dần dần mới xong, một phần co lẻ tại Giao long chúa chưa đạt tới mức cao chằng, nhờ thế mạn công tử mới kéo dài được đấy. Quan kinh buột miệng: "A, vì thế chỉ có xương da con mạc mới chữa nổi, con mạc thọ kim khí sinh ra, Mình nó thuần kim loại tinh tây. Đúng thế, theo lời lãn ông, chỉ có bồi dưỡng chất kim khí vào thì mới khỏi. Võ Minh Thần đang bâng quân tưởng lại đêm tử chiến bên hồ Ba Bể, bỗng giật thoát mình sự nghe chúa Piaza phát tiếng trầm u. May trời còn tựa công tử, thần y con nói nếu không kịp nữa thì công tử sẽ nguy đấy, vì khi thịt kim loại bị hút hết, người sẽ theo quắt như cái túi da vô cùng kề gớm. Câu nói của vị chúa khoái Piaza làm võ minh thần nghĩ ngay đến di hải của mẹ chàng bị con tinh chúa hồng cầu quẩy hấp sát cũng biến thành túi da người. Chàng trai buột miệng mà kêu lên. Lạ thật, đòn huyết khí rào lòng sát hại người lại giống hệt với hấp sát của tây sắc tinh giải cứu. Chúa Piaza nhướng mày hỏi, công tử thấy điều chi mới lạ chăng? Giáng nghĩ ngợi đầm chiều, chàng trai thở dài khẽ đắp.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 Lão mỗ có nghe tiền hạ đồn chuyện Tây Sắc Tinh truyền hấp sát tàn bà con gái đẹp.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 đang nói chợt vị chúa Piaza ngưng bạch, thoáng ngơ ngác, ngó chẳng cách trẻ đang nghe bỗng sà nước mắt. Piaza ngạc nhiên mà hỏi: "Kìa, sao công tử lại khóc? Lão phu có làm công tử buồn bực điều chi chăng?" Chàng trai vội lau nước mắt, đả lỗi giọng buồn: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 Nói xong lệ lại chảy dòng dòng Hai cha con vị chúa Piaza Cũng thương người hiếu tử hết sức Ngậm ngủi mãi không thôi Mười khắc chú túi bảo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 tử, nhưng lần này tự nhiên mất tung tích, chỉ còn nghe nói có con tuồng luồng cùng lũ quái nhân. Bốn người cùng im lặng suy nghĩ, Võ Minh Thần chỉ thấy xa mỗ rảnh đạc, chẳng cách sực khỏi, Thưa tiền bối chắc chắn điều bí ẩn về vòng cản khôn. Chúa Bỉ A Già lắc đầu, lão phu chỉ biết qua là vòng điểm huyết.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 Trong khi nền văn minh hiện nay căn cứ vào trí khôn, điều dụng các thứ kim loại nhiền điệu, điện trời để chế biến ra máy móc trên trời xuống biển, ngàn dọng phát âm, thì nền văn minh tiền hồng thủy lại là nền văn minh điều dụng ngũ hành trong mình và đã tới độ siêu phạm, rồi tình linh trận đại hồng thủy dâng lên, phong ba ẩm ẩm, nước lụt trời gọi là đời tận thế. Cả nhân loại với nền văn minh bị tiêu diệt trong phút chốc. Luật thông thường của đảo luận,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 Xem dây lát, hai cha con bà Khao đan trả võ minh thần, lắc đầu bó tay. Chịu, hay vòng giả chăng? Chẳng thấy điểm gì khác lạ cả. Võ lắc đầu, không thể là vòng giả vì vòng này chính mẫu thân đã đeo cho Ngài Thác Oan, bị Tây Sắc trượt bắt lấy người lấy vòng đấy. chân Chúa Piaza lại hỏi, công tử tính sao đây? Mạng ơn tiền bối cứu mạng giờ đã hồi phục, kẻ này xin phép được ra đi tìm cừu. Chẳng hay người có rõ xảo huyệt Của Tây Sắc không Chúa Piaza nghiềm mặt Lão Phù chỉ biết động chính của nó Trên miệt Tây Bắc Thượng nguồn Hắc Giang Nhưng cách đây đã lâu năm Theo lão nghĩ tìm động tinh cũng không khó Nhưng công tử nên cẩn thận Tây Sắc giờ còn lợi hại hơn xưa Công tử nên trẻ luyện thêm thủ thuật phòng thân Nếu công tử không chê Động Piaza này cũng có giúp được Vài điều hữu ích Khi công tử đối đầu với Tây Sắc đấy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 Mới hãy tiếng chó không giản dị, thổ sở như thế. Những tiếng trù hú, rống gừ chính là ngôn ngữ, với những âm thanh khác nhau, khá phong phú, không phải đơn thuần. Chẳng hạn con sải cứu gọi nhau, tiếng trù quăng chậm, kéo dài lề thề, cuối cùng là bình thanh. Khi nó gọi đồng loại đến cùng rượt vồ một con mồi không nguy hiểm như con nai, con hưu, thì tiếng quăng ngắn hơn, về cuối tràng thì bình thanh.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 Quan kinh tuy học chậm hơn chủ nhưng cũng khá thảo nghệ, thu phục một vài con xong mới đến thu phục hàng đàn. Trong 1 tháng, Võ Minh Thành đã có thể trong nửa phút bàn tay vào mõm một con quỷ mắt đỏ hung nhất. Nhờ cha con chó bạc dạy đủ bí quyết mỹ thuật chải luyện ma xó vẽ bùa, chú cùng con gái dạy lại triệu thêm mấy thầy mo, mụ cá thay phiên tới động truyền thuật cho chàng trẻ. Trên sơn cước Con gái các tù trưởng vẫn có lễ đi học đàm then, nhiều dòng tù trưởng kiêm pháp sư rừng cũng cho con trai đi học thuật về tuân đảnh chúa tể. Các thầy mo mụ ké Piazza dạy thầy trò võ tận tình, võ minh thần, bốn người sẵn chân khí hoài đực, học ma thuật càng mau thành công. Bí thuật pháp sư rừng cũng vô biển như võ, một khoảng thời gian 10 ngày tuy chưa giúp võ thành một pháp sư tài nhưng cũng học được những điều căn bản để có thể luyện một mình sau này.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 Võ Minh Thần sợ hỏng vòng, thỏ tay cầm lấy xem thử, vì bếp lửa nóng hết sức, vòng tay chỉ rớt xuống ít giây cũng nóng như nùng, cầm vào vẫn còn nóng ran, phải vật sức băng cho đỡ nóng. Lúc đó mới hay, ngọc tốt lạ thường, không một sợi trò nào phạm nổi. Tuy còn nóng nhưng vẫn sáng như thường soi mãi không thấy sao cả Võ toàn gất đi Bỗng bật cơn gió lùa thạch động Bếp lửa bùng lên rực rỡ Võ Minh Thần chật chú ý thấy các vệt điểm huyết Rõ ràng đậm hơn trước Chàng trai vội soi sát ngọn lửa Bỗng nhận ra có điểm khác thường Vùng kêu lên Tiếng à dừng rốt Ngạc nhiên quản kinh nhìn chủ vùng hỏi Chuyện gì đấy cậu hai Võ Minh Thần vẫn mải soi vòng trước ngọn lửa Miệng kêu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 Võ Minh Thần cũng cho lời quản kinh có lý, hai thầy trò châu đầu soi xét hình trong vòng, mãi cũng chẳng đoán được điều chi khác nạ, nhưng càng xem càng thấy rõ hình nét bên trong, thần tình vì cái vòng đúng liền đéo gọt ra. Đến khi cái vòng nguội hẳn thì hình vẽ kỳ dị trong ruột bỗng mờ đi rồi biến hẳn và những khoang điểm huyết lại nổi lên đậm như cũ.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 Mấy cô gái hậu đã bồi thuốc cho, ngu mổ đang định đưa tiền bối cùng cô nương hay. Tình cờ bọn mổ khám phá ra chuyện nạ, bèn đứng ngay bên bếp lửa kể chuyện vừa xảy ra, đoạn kính cần đưa vòng ngọc cho vị chúa Pia ra. Hai cha con nhà họ bằng vội đón lấy đều lấy làm lạ, dơ vòng qua, nhưng vết dị đã biến sạch, võ dịu giọng bảo. Cứ nùng nóng sẽ thấy liền, khao lan bèn rút thanh kiếm bên sườn, sóc vòng, túi vào đống than hồng. 10 khắc trôi qua lấy soi quả nhiên đúng như lời võ nói Những nét trong ruột còn lờ mờ Nàng nữ chúa bèn rúi thêm 10 khắc bảo than lửa Đem ra cả bốn đều ngạc nhiên khốn siết Vì tất cả những khoảng điểm huyết đã biến sạch Vòng ngọc chỉ còn là một chiếc vòng xanh biếc Và trong ruột vòng những đường nét kỳ dị Lúc nãy lại nổi đền thêm rõ Đậm giữa nền ngọc xanh vị chúa Pi không nén nổi ngạc nhiên Vùng kêu sửng sốt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 Giữa bi á sa vùng truyền lệnh, dân nhân thị nữ đâu, nhóm ta ta một đống lửa trên giường đá mau lên. Quân hầu giây phút một đống lửa lớn đã được gây cháy rực ngay trên tấm giường đá của vị đạo sĩ xưa để lại.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 có chỗ khắc hình con chim đại bàng thì trong ruột vòng cũng có chỗ thấy hình con đại bàng, đại có chỗ vẽ một hình con rắn đang phun lửa thì trong vòng cũng có hình ngọn lửa với cái đầu rắn phun, nếu có chút là trong vách là hình con rắn có màu thì trong vòng lại là con rắn hổ mang bành. rõ nhất là hình người trên vách có 6 hình người thì con vòng ngọc cũng có đinh nắm 6 cái toàn hình người vuông chằng đầu tóc xõa rượi thì có trâu hình không râu chỉ che hờ mảnh chi như vỏ cây lớn ngàng bụng và có điểm nữa là hình trên vector có một ngón tay hình trong vòng nhỏ li ti người mắt kém thì nhìn không thấy chú Piazza xài lấy ra một cái kính lúp chuyển nhau soi càng thấy hình trong vòng rõ hơn hai cha con họ bạc tuy vốn sống ở Sơn Lâm nhưng có máu kinh trọng người Cũng như phần đông các dòng tù trưởng miền núi trên toàn cõi Đông Dương Thường được triều đình rồi nhà nước để toàn quyền tự trị từ xưa Nên bao giờ con cái các dòng tiểu vương cũng phải gửi xuống kinh đô du học, nối đời Bao giờ cũng có trình độ hiểu biết vượt hẳn thưởng dân sắc tộc Trưng dòng họ bạc từ mấy đời vốn thông minh đặc biệt Học rộng biết nhiều nên cha con bạc Khao Lan đều thông minh xuất chúng Nào dẹt xem mãi vẫn không đoán ra kiểu gì Chúa Piazza nhếu mày mà lầm bẩm. Đúng, đây là chữ tượng hình rồi. Nhưng có điều lạ là không phải loại tượng hình vẫn dùng từ thời tiền Hán cổ xưa từ bên tàu sang ta. Mộ lão đây, tuy không phải nhà khảo cổ, cũng có thể đọc được chữ tượng hình đó, chỉ là loại chữ nho thô sơ trước khi hình thành Hán tự. Còn đây có cả nét, có cả hình, cũng không phải là chữ nôm, chẳng lẽ là loại chữ của người tiền hồng thủy sao, lạ thật. Mấy người cùng trầm ngâm suy nghĩ, chợt cô gái Piazza bật giọng thanh thoát. Cứ xem hình tượng chữ này thì vị đạo sĩ hay bậc cổ nhân ở trong hang này cùng người lưu trữ cái vòng có lẽ là người sống cùng một thời đại. Hay ít nhất cũng cùng biết về một loại chữ tượng hình. chữ tượng hình này có lẽ không phải loại tượng hình tiền Hán, mà là một loại chữ riêng, nếu không phải từ thời tiền hồng thủy trận, có thể là loại chữ của tiền nhân ta để lại, chẳng hạn người khuyết xử nước Văn Lang Trăng. Chúa Piazza cùng thầy trò võ nghe nàng nói cùng nhào mắt, suy nghĩ, ông già họ bạc chêm lời. Còn nói cũng có điều lưu ý nhưng theo sách sử dòng giống Văn Lang ta từ thượng cổ vẫn thuộc dòng L Việt miền Bắc sông Dường Tử theo vết chim Hồng chim Lạc đi dần về Hương Nam rồi mới định cư tại miền lưu vực sông Hồng Hà Bắc Giang lô gầm Hắc Giang thành dân Hồng Lạng lập Đức Văn Lang theo tích Âu cờ Lạc tăng Quân tương truyền lại vậy là dân lòng lạcc Việt Từ bắc sông Dương Tử, Động Đình Hồ Sang, tất nhiên tiền nhân ta cũng quen dùng loại chữ tượng hình như của dân tàu cổ chứ. Nàng nữ chúa họ bạc ngắm soi nét hình kỳ lạ trên vách, trong phòng vẻ nghiêm trang thỏ thẻ. Theo con nghĩ, xưa nay theo thử sách để lại thì nguồn gốc, dân tộc nào cũng có nhiều thể thoại theo truyền thuyết tương truyền. Chỉ vì dân nào cũng sống rất lâu rồi mới có chữ nghĩa ghi chép lại. Và khi có chữ để ghi chép thì nguồn gốc đã xa cách hàng vạn năm rồi. Có khi tìm ra, đã thế lại có những cuộc biển dâu đổi đời, chuyển cư, thay giống nên nguồn gốc càng khó hiểu hơn. Ngay đến nguồn gốc loài người hiện nay còn có nhiều nhà khảo cổ căn cứ và các hình vẽ trong hang động Nam Mỹ có cách thừa tự hình chim sắt không có cánh để cho rằng gốc người trái đất tận kim tinh thì đủ biết. Theo con tưởng tượng, xưa nay trên đời vẫn có ngũ sinh, hiện nay còn có tứ sinh, tức là thai sinh, thụ thai mà sinh, hoại sinh là ẩn nấp hủy hoại mà sinh ra, noãn sinh là trứng nở ra, khí sinh là bám nhờ vật thể mà sinh ra. Nhưng vạn vật đầu tiên là do khí sinh ra, vậy cái chính cái khí huyền thiên nhâm âm dương, trời đất đã tạo kết mà sinh ra sống người. Khi âm thành đàn bà, khí dương thành đàn ông, vậy sinh ra có thể sinh nhiều cặp một lúc. Phường Tây có khí sinh ông Tổ, bà Tổ dân Tây, phương Bắc Tàu. Khi khí sinh công Tổ, bà Tổ dân Tàu, Thì biết đâu, tại giải đất phương Nam ta, giải lĩnh Nam này vốn nổi tiếng là miền địa linh nhân kiệt, thiên khí trùng trùng lại chẳng thể tụ kết thành nhân khí. Vì phương Nam thời tiền sử thượng cổ, nếu có người từ mạng phương Bắc tránh rét mà lẫn xuống miền Nam ở, tất miền lĩnh Nam này phải là nơi khí hậu nhu hòa, thuận trời, thuận thất, còn hơn cả Bắc Phương. Vì khí hậu Bắc lĩnh Nam từ biên giới tàu đổ xuống phía Nam không nóng quá, không lạnh quá, tư thời bát ba tiết vừa phải. Vậy đất lĩnh Nam tất phải có kỳ hoa dị thảo Giống vật trời sinh rồi Tại sao không thể có giống người khí sinh Sinh ông bà tổ của đất lĩnh Nam Nên đầu biết Có ngòng người lạc Việt kéo xuống Nam ở Thì lĩnh Nam cũng đã có người rồi Người lĩnh Nam thời tiền sử Có lẽ ít hơn Có thể có một hai bộ tộc Thì dòng lạc Việt xuống đông hơn Ở các lưu vực sông lớn Người lĩnh Nam ở sơn lâm Rồi giảng hòa với nhau Mà thành dòng giống hồng lạc văn mang ngày nay Ít thường bị cuốn hóa theo số đông, nên theo sau này sự ra chỉ còn biết căn cứ vào dòng lạc Việt mà định nguồn gốc. Những hàng chữ tượng hình này biết đâu chẳng phải cổ bậc thủy tổ lĩnh nam để lại, nên các hẳn chữ tượng hình Bắc Vương, nếu không phải thế thì là di tích thời tiền hồng thủy trận. Cả mấy người đàn ông đều cho lời luận của cô gái Piazza có nhiều điều hữu lý. Trường võ Minh Thần, chàng trai không khỏi ngạc nhiên về trí suy xét của nàng. Một cô gái tuy có du học kinh đô nhưng vẫn quen cưỡi ngựa bắn súng, săn thú, bắt cứu xài, bề ngoài xinh đẹp, hồn nhiên như hoa trừng cỏ nội. Ai ngờ đâu đầu óc đại phóng khoáng vượt cả quân khổ từ trước. Vì chính vị tôn sư của chàng có lần dạy chàng về mấy ngón võ bí truyền cũng từng nhắc qua về nguồn gốc võ ta, nhân đó con nói luôn về nguồn gốc giống dòng lĩnh Nam. Người cũng có nêu nghi vấn y hệt bạc khao lan vì một dòng hoàn toàn do khí sinh ra tại lĩnh Nam trước khi có người phường Bắc xuống, bèn từ tôn bảo. Lời cô nương vừa nói, chính thầy dạy kẻ này có lần đã nhắc tới, nhưng nếu đúng như lời cô nương thì hiện nay còn tìm được người nào đọc nổi chữ kỳ bí này nữa. Chúa Piaza bầng khuần nhìn chiếc vòng trên tay của Khao Lan chợt nghiêm mặt mà bảo, tất phải có chìa khóa đọc chữ tượng hình này. Lão mộ ngờ rằng mấy con tinh đã nắm được chìa khóa bí mật, nhất là Tây Sắc Ma Vương lâu này biến đầu mất dạng. Lão ngờ nó đang tu luyện về điều đã khám phá ra trong một cái vòng nào đó. Chẳng hiểu hai cái kia có giống cái này không. Giờ nếu muốn tìm hiểu, phải ngồi suy nghĩ liền hàng tháng mới có hy vọng vén nổi mây mù Bà Khao Lan nghe cha nói quài hỏi võ. Chứ tượng hình này rất hiểm hóc, phải tốn công nghiền ngẫm, chẳng hai công tử có cho phép thiếp ghi lại để xem xét về sao trăng. Võ Minh Thần hơi buồn bảo, nếu cái phòng này không phải là di vật của mẫu thân đeo cho ngày mắc họa nạn, ngủ mẫu sẵn lòng biếu cô nương làm kỷ niệm cho dụ thọ ân cứu mạng, sao cô nương lại hỏi thế, chỉ e chữ nhỏ ly ti chẳng chịt, khó mà bắt trước nổi. Bà Khao Lan bèn gọi gái hầu mang ra một khúc tre xanh đặt trên cái bàn nhỏ, đoạn tay trái cầm vòng xoay, xoay trước lửa, mắt gặp kính lúp như các bác thợ sửa đồng hồ, tay phải rút luôn một mũi hoa trên bối tóc, vừa xoay vừa vạch lia lia, mũi thòa nhọn hoắt như kim khâu trên mặt tre xanh. Võ Minh Thần cũng ghé nhìn, không khỏi phục thầm về hoa tay của nàng, múa dọc lia ngang, vạch xuôi vạch ngược, vòng tròn kẻ vuông, phần cạnh thuần thoát, không ngừng. Tốc độ nhanh không thể thua kẻ hào sĩ phóng bút, thảo bài thờ ngẫu tác. Võ Minh Thần đứng bên coi, không khỏi kinh ngạc về tay bút của cô gái trừng xanh, vì nếu không là tay có khiếu đại họa đa tài thì không thể nào chép ra những hình nét trong hiện tượng trong ruột ngọc. Toàn những hình nét uốn lượn, những hình cầm thú sâu bọ cây cối núi sông và đủ mọi hình thể cảnh trí thường thấy trên đời. Tuy bạc khảo làn múa bút lia địa không ngừng, khi nét hoa đã vạch kín ống Vương cũng mới chỉ hết một phần ba cái vòng kỳ dị. Ông cô gái phải ngừng tay truyền gái hậu kiếm mấy ống Vương khác, bảo mọi người. Hình như những chữ tượng hình này chứa đựng điều gì bí mật đặc biệt lắm, không ngờ chỉ một chiếc vòng tay mà lại nhiều chữ thế này. Chép ra giấy có lẽ phải một cuốn sách dày. Bực kỳ nhân tổ sư nào chủ vòng, ít nhất cũng phải bậc đại danh họa, có hạt tài điều khắc và tinh mắt phì thường. Cả bọn ngồi uống một tuần trà, xong bà Khao Lan lại tiếp tục kỳ chép, mãi cuối giờ ngọ mới xong, cộng tất cả mất ba ống bương, mỗi ống dài tới ba bốn gàng tay, đường kính hơn mười phần. Cô gái xem lại một lần, đoạn trả đại vòng ngọc cho võ Minh Thần. Ngày hôm đó, chàng trai cáo biệt xin lên đường. Hai cha con vị chúa Piazza lòng vẫn không an, hỏi ngay. Rồi công tử định đi đâu? Võ ngậm ngùi, kẹo mối côi này đi tìm tây sắc. Chúa Piazza tần ngần, ngó dày khắc mới dịu dàng bảo. Công tử muốn đi, lão mỗ chẳng dám giữ, nhưng có lẽ công tử nên xét lại trước khi tìm cửu. Về võ công, điện công, khinh công Bắn súng cưới ngựa Dẫu sao cũng đủ sức đối phó với đời Nhưng về bí thuật, bí pháp Có lẽ công tử còn cần chuyên luyện Tìm học thêm vài bà môn nữa Nếu kẻ thù đúng tây sắc ma vương Thì con tinh xài cứu đó lợi hại không lượng Thực khó lòng đọa nổi Theo đạo mộ biết Có lẽ nó đi tu luyện hấp nhân khí Theo ma pháp nào đó Cứ mỗi tuần trăng tài thuật tinh lực của nó Lại thêm một bậc E rằng hiện nay chưa có người nào trị nổi Chàng trai trẻ ghét thở dài, vẫn biết còn tình chúa lợi hại, nhưng cháu đây từ lớn lên là kẻ không nguồn gốc. Lần đầu biết mẹ thì mẹ cháu còn là tấm hình hài thê thảm, nằm trong quan tài. 17 năm oan hồn không siêu thoát nổi, nay chẳng lẽ cháu biết được tung tích loài ác quỷ lại không liều mạc báo cửu sao? Và chưa giáp chiến, sao lượng nổi sức thù, lòng cháu thật như lửa đốt, dẫu thác cũng cam, bí thuật vô cùng biết luyện đến ngày nào mới được. Hai giặc con chú tế Pi A gia có ý quên bảo võ nên ở lại, đợi mùa xuân sẽ đi. Nên chú Pi bảo, nếu công tử đã nhất định ra đi, lão mẫu chẳng dám cố lưu, nhưng dạo này công tử đi không thuận lợi, vì là ngày tuyệt tận, hãy đợi bữa nữa chẳng lên trời hãy đi. Võ Minh Thần đành nghe theo, dạo đó về tiết trọng, trời rét mướt lạ thường, có đêm có cả tuyết rơi trên Pi nhẫn sơn cước nhà nào cũng nhóm bếp lửa sưởi giữa nhà nên cũng ấm, từ hôm tới Piaza thầy trò Võ Minh Thần được bạc Cao Lan tặng cho mỗi người một cặp áo ngự Hàn, một áo bó sát, một chiếc áo khoác cả hai đều bằng da, thổ cầm Trần Bông nên dầu có thời tiết giá lạnh đến mấy cũng không ngại. Võ Minh Thần lưu lại thêm mấy ngày Thường cùng bạc khóc lan vào rừng săn bắn, kiếm hoa phòng lan, cô gái Piazza xem ý rất thương chàng trai không nguồn gốc, nặng mang sầu hận nên cố tìm hết cách làm chàng khuây khỏa. Nhưng võ minh thần sinh ra đã mang nghiệt số, nỗi xấu cô đọng, không thể giải khuây, tuy lòng hết sức thông cảm tấm lòng ưu ái của cha con vị chúa rừng, khảo đàn không quên sửa soạn mọi thứ cho chàng trai trẻ lên đường. Thời gian êm đềm trôi qua, miền Thạch Động Thần Tiên thấm thoát mải đã tới buổi thầy trò võ ra đi, dự thực tiến hành xong, tối đó hai thầy trò võ đi ngủ sớm, lấy sức viễn hành, rượu tiễn say, cả hai vừa đặt mình trùng chăn đã ngủ say như chết.